Long đồ án, quyển Ghiền Mì Chương 330 Người Áo Xanh Vụ án đột nhiên biến đổi, vốn dị Tiểu Trường Khanh là người có hiểm nghi giết người lớn nhất, đột nhiên lại biến thành có thể bị hãm hại. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là tìm ra người để giá hòa cho hắn. Nếu như không phải Tiếu Trường Khanh giết người Bác Ngọc Đương suy nghĩ một chút Vậy Hùng Thủ liệu có ở khách điếm không? Khách điếm này rất lớn Người ở đây hầu hết đều là người của Tây Hải Phái Nhưng mà đám người đó lại luôn lơ lệ chất trách Mà cửa sổ trước sau khách điếm cũng rất nhiều Chúng ta ở cửa trước Cửa sổ phía sau căn bản là không có ai quán. Cho dù có cao thủ nào đó lặn lẽ lẻn vào, Rồi lại im lặng trốn ra, Như vậy, nếu muốn thần không biết quỷ không hay giã họa cũng không phải là điều không thể. Lúc đó có ai khả nghi không? triệu phổ hỏi gia ảnh. Cái này cũng khó nói. Gia ảnh nói, Lúc đó bốn phía đều là người, Tất cả mọi người đều câu may, quẹ thật cũng không ai nghĩ đến tiếu trường khanh lại có thể bị giá hỏa à. Giá hỏa tình dịu thế sao? Chuyện chiêu ngận mặt suy nghĩ, đối phương có thăm cầu đại hận gì đó với tiếu trường khanh sao? Mọi người liền nhìn bốn lão đầu kia, triệu phổ nhìn không được hỏi, Ai lại hận các người như vậy? Bốn lão đầu theo bản năng mà nhìn ân hậu đang ngồi uống trà bên kia Làm hồ ly trợn mắt Không phải các ngươi mới là người hận cung chủ sao? Bốn người cũng không có gì để nói Tiếp tục ngậm miệng Lúc này, lâm dạ hỏa cùng trâu lương từ bên ngoài tiếng vào Lâm dạ họa đã rửa mặt rồi Bây giờ đang chạy đến bên cạnh công tôn Hỏi Thần y e Tình cầm kia dùng trứng gà nhào đất đắp mặt cho ta Liệu mặt ta có bị bong ra hay là mọc mụn không a? Mọi người có chút vô ngữ nhìn hắn Công tôn trừng mắt nhìn Còn chưa mở miệng trâu lương đã đẩy lâm dạ họa sang bên cạnh Bàn chính sự, đừng có phá ngang. Lâm dạ họa bất mãn nhìn hắn. Lúc này, thiên tôn hỏi Lâm dạ họa. Không phải ngươi vẫn luôn ngồi trên nóc nhà sao? Có thấy gì khẽ nghi không? Lâm dạ họa hơi sững sờ, Người khẽ nghi sao? Ừ, truyện chiêu nhắc nhở hắn. Chỉnh lúc chúng ta ở phía trước dời đi lật chú ý, có người nào chạy ra từ cửa sau không? Uhm. Làm dạ hỏa sơ sơ căm. Ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà có người có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ai? Phía sau khách điểm kia là khách điểm của bọn diệp tinh. Lâm dạ họ nói Lúc ta đứng trên đỉnh khách điếm Có nhìn thấy diệp tinh đẩy cửa nhìn ra ngoài Có thể là bị tiếng động bên ngoài hấp dẫn Lúc hắn nhìn thấy ta còn chỉ chỉ về hướng khách điếm Nhưng mà ta cũng không hiểu hắn nói gì Sau đó thì thiên tôn tới Ta liền chỉ nhìn về phía trước khách điếm thôi diệp tinh chỉ về hướng khách điếm với người Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Dạ Hỏa gật đầu Khoảng lúc nào? Triển Chiêu hỏi Ừm Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút Cách lúc Tiếu Trường Khanh chạy ra phía trước một chút xíu Có thể là Diệp Tinh đã nhìn thấy gì rồi? Bạch Ngọc Đường câu mày thề đi tìm hắn hỏi chú không cần đâu lúc này diệp tinh đã được vương triều mẹ hắn dẫn vào không phải đã tới rồi sao tất cả mọi người xoay mặt nhìn sang chị thấy diệp tinh cười hiếp mắt tiến vào trong tay còn cầm một cái lồng diệp tinh bỏ cái lồng lên bàn nói Thịt chiên bột lái sen Mọi người không hiểu nhìn hắn Diệp tinh cười hiếp mắt Lúc trước các ngươi giúp ta điều tra rõ chuyện của sư phụ Đây coi như tạ lễ Khóe miệng mọi người co giật Cầm thịt chiên đến tạ lễ sao Này là đến tạ lễ trĩ chiêu hay tiệu tứ tử vậy Tiểu Tư Tử vừa ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, thằng Tinh Nhi lại cầm mấy đôi đũa tới. Triển Chiêu nhẫn nhìn không ăn, nhưng mà vừa mới ngửi thấy mùi liền cảm thấy hình như thịt này khác với thịt ăn trước đây nghe, không biết bán ở chỗ nào hứa quẩn vậy, Hắn lại chưa từng ăn được, không lý nào e. Bạch Ngọc Đường cầm đôi đũa đưa cho Triển Chiêu. Nói Đây là do trù tự của nhất diệp giáo làm Đừng nhìn không ăn Triển chiêu cầm đũa nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực áo mình Như rất thạnh thời nói Không sợ, ta có định tâm hoàng rồi Mèo nhà ta sẽ không bị lừa đi mất Triển chiêu bị hành động của hắn chọc cười cậu thấy được bạch ngọc đường như vậy. Diệp Tần có chút ngạc nhiên mà hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch hồn không nếm thử sao? Bạch Ngọc Đường lấy từ trong ngực ra một bọc giấy, lấy một viên kẹo trái cây nếm vào trong miệng, nói: "Tệ ăn kẹo đường." Diệp Tần kinh hãi mà nhìn túi kẹo Bạch Ngọc Đường. Hắn vô cùng tò mờ với túi kẹo đường này. Đương nhiên là hắn hiểu rõ Bạch Ngọc Đương. Vị thiếu gia này thường ngày chỉ thích uống rượu, không hứng thú lắm với đồ ăn. Đầu tiên mọi người sẽ nghĩ rằng hắn không thích ăn uống. Nhưng thực ra thì đối với việc ăn uống vô cùng soi mói. mẹ Bạch Ngọc Đương càng không bao giờ có giữ cái gì làm đồ ăn hết. Vậy mà lại giấu một bọc kẹo đường trong ngực Kẹo đường này làm bằng vàng hay là bảo thạch a? Những người khác cũng nhìn nhau Thiền tôn sờ căm Cũng nghi ngờ bọc kẹo đường mà bạch ngọc đường giấu thật kỹ kia Cảm thấy buồn bực. Từ lúc ngọc đường nhà hắn 3 tuổi rưỡi Thì đã không thích ăn kẹo nữa rồi Kẹo đường này khả nghi a. Tiều phụ nhỏ giọng hỏi Công Tôn Đó là cái gì? Công Tôn cũng không hiểu Nhìn qua thì hình như là túi kẹo trái cây thập cẩm lần trước ta mua cho tiểu Tứ Tử mà bạch Ngọc Đương vừa ngậm kẹo đương vừa gấp thịt chiên cho chuyển chiêu ăn Nhìn có vị rất mỹ mãn tiểu Tứ Tử cũng gấp đồ ăn cho Công Tôn Nói hắn ăn thôi Công tôn vỗn rất mệt mỏi lại thêm buồn ngủ. Vừa được tiểu tứ tử gắp cho mấy đũa thịt chiên liền cảm thấy tinh thần sáng sủa. Nhưng mà công tôn cũng không chú ý tới, sơ dĩ hắn cảm thấy bớt mệt mỏi hơn, không chỉ nhờ công lao của tiểu tứ tử, mà còn nhờ công lao của triệu phổ nữa. Chẳng biết từ lúc nào, triệu phổ đã kéo ghế đến ngồi gần hắn hơn hai người vai sát vai, công tôn dựa vào triệu phố, thoải mái đến độ hai mắt bắt đầu liêm diêm. Bao đại nhân hỏi diệp tinh, diệp giáo chủ chuyện vừa rồi. Diệp tinh không đợi bao đại nhân hỏi hết, liền gật đầu một cái, cũng bất đặt dĩ mà xua tay. Ai? Ta hình như đã thấy được thứ không nên thấy rồi. Vừa nói Diệp Tinh vừa uống một ngụm trà Chị Tiểu Trường Khanh ở xa Hình như lão đầu kia bị oan Mọi người câu may Quả nhiên Ngươi nhìn thấy tất cả quá trình sao? Bao chuẩn hỏi Không dám nói là nhìn thấy toàn bộ Có điều thấy cũng không ít Diệp Tinh nói Ta nhìn thấy một người áo xanh Bởi vì ta ở trong khách điếm Có tầng cao hơn nơi ở của Tiểu Trường Khanh Cho nên ta có thể nhìn từ cửa sổ vào được Lúc đó ta thấy Tiểu Trường Khanh Hai mắt tròn trưng ngồi trên giường Cứ như bị người ta điểm huyệt vậy Sau đó đột nhiên có mấy đệ tử Tây hải phái ngã xuống đất Cổ đầy máu me Hình như bị người chém một đao. Sau đó Đà thấy có người đi đến trước mắt Tiểu Trường Khanh Nhét thành đào dính máu vào tay hắn còn vỗ vỗ bẻ vai hắn mấy cái Sau đó Tiểu Trường Khanh đứng lên Điên điên khùng khùng chạy ra ngoài Mọi người câu mày Truyện chiều có chút nhảy cảm Hỏi Người áo xanh xéo Có thấy được ngoại hình không? "Ta chỉ thấy cái bóng lưng mà thôi." Diệp Tinh nói. Thật ra lúc hắn ở trong khách điếm, ta chỉ nhìn thấy được tay cùng y phục của hắn, những thứ khác đã bị cửa sổ chặn lại. Sau đó Tiếu Đường Khanh chạy ra ngoài rồi. Ta liền chỉ chỉ chờ Lâm Cung chủ. Mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa lại nhìn trời. Lúc đó ai mà biết được à Nhưng mà lúc đó tất cả mọi người đều nhìn về phía trước của khách điếm Không ai chú ý phía sau hết Sau đó ta thấy người nọ nhảy từ cửa sổ ra ngoài Có điều hắn cúi đầu cho nên ta chỉ thấy bóng lưng Chờ đến khi ta đuổi theo thì hắn đã quẹo vào ngõ hiểm rồi Hình như người này rất thông thạo địa hình Hoặc là có khinh công trác tuyệt Vừa lẻ cái đã biến mất vô tung rồi Triển chiêu cao may hỏi Người nhìn thấy bóng lưng à Có thể hình dung một chút không? Diệp tinh nói Vừa nhìn qua cũng như nam tử bình thường thôi Đại khái khoảng 30 tuổi Cảm giác không còn trễ Nhưng mẹ chắc chắn cũng không già. Đúng rồi, không biết tại sao hắn lại cho ta một cảm giác rất kỳ quái. Có phải cảm thấy hắn là người xấu không? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Diệp Tinh hơi sững sờ, sau đó cười gật đầu một cái. Ta còn tưởng là sau khi hắn giết người rồi mới có cảm giác như vậy, nhưng hình như không phải. Đúng vậy, hắn cho người ta một cảm giác rất ta, rất xấu. Rõ ràng là người có vẻ rất bình thường, y phục cũng rất bình thường, nhưng lại thấy cực khả nghi, cũng không biết tại sao nữa. Diệp Tinh thấy mọi người trầm tư, nói tiếp. Tà tìm cả một vòng cũng không thấy ai trở lại tẩu lâu sau đó lại nghe đệ tử đi thăm dò tin tức của nhất dịp giáo báo cáo lại tình hình, cảm thấy có thể là tiểu trường khanh bị người vu oan. tất cả mọi người cùng gật đầu, vốn dĩ là nhân chứng vẹn toàn, nhưng bây giờ xem ra nhân chứng vật chứng lại chứng minh cho tiểu trường khanh bị dã hỏa, vụ án này càng lúc càng phức tạp. Người giả thành Tiểu Trường Khanh cùng với người áo xanh trong khách điếm vừa rồi Liệu có phải là một người không? Bạch Ngọc Đường hỏi Tất cả mọi người câu may, không nói được Tiểu Trường Khanh hỏi cô bé kia Tiểu mũi mũi, người thấy mặt hùng thụ đó không? Cô bé gật đầu Bạch Ngọc Đường cỏ chút ngạc nhiên Luộc đòi chậu nấp ở đâu? Tiểu cô nương trả lời Trong ngăn tủ Mọi người suy nghĩ một chút Ngược lại có thể hiểu Từ khi tủ nhìn ra đi Có điều... Người cảm thấy công phụ đổi phường thế nào? Triển chiêu hỏi diệp tinh diệp tinh thiêu mi Nhìn không rõ lắm Cách khẽ xe, nhưng động tác quẻ thật rất nhanh. Mọi người nhìn nhau một cái, trâu lương cầm cái chiến. Nếu như là cao thủ, không có lý nào lại không phát hiện trong tù có người nấp tại sao không giết hết? Chẳng lẽ muốn lâu lại nhân chứng, nhưng mà những thôn dân kia xào lại nhìn thấy Tiếu Trường Khanh? Điều phó khá hiểu. Hơn nữa một người còn có thể nhìn sai, đằng này lại nhiều người nhìn sai như vậy. Có thể là giống bàn này không? Cõi hồn đó Tiếu Trường Khanh cũng có mặt ở hiện trường. Triển Chiêu hỏi, thụ hạ của hắn không phải nói hắn thường mộng du sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy có thể là khả năng này Cho Tiếu Trường Khanh cầm báo Còn dính máu đầy người chạy ra ngoài Bản thân thì chạy trốn từ phía sau Tầm mắt của cô bé này có hạn do nấp trong tủ Có thể chưa chắc đã nhìn thấy được liệu Tiếu Trường Khanh có ở hiện trường hay không Nhưng mẹ lại để lại thêm một nhân chứng nấp trong tủ như vậy Chẳng phải đã làm hỏng cả kế hoạch của hắn rồi sao Bạch Ngọc Đường hỏi Tất cả mọi người đều nghĩ không ra Lý do không ngoài hai cái Ân hậu nói Một, chính là có người cố ý tạo nên Nhưng mà mục đích trước sau lại mâu thuẫn với nhau Thứ hai, việc để sót cô nương kia là vô tình Vì vậy có thể suy đoán ra Công phu người này cũng chỉ tạm tạm mè thôi Công phu tệ Triển chiêu hỏi Sao có thể giết được nhiều người của Tây Hải Phái như vậy Còn khống chế được kẻ tiểu trương khanh nữa Nếu như rất giỏi nhíp hồn thuật thì có thể Thiên tôn bừng cái ly Nhớ lại Mễ tầng năm đó võ công cũng tầm thương, nội lực cực thấp nhưng nhiếp hồn thuật rất cao siêu. Một mình hắn cũng có thể khiến cho giang hồ lòng trời lỡ đất. Nhiếp hồn thuật lợi hại thế ạ Tất cả mọi người đều ngỡn đầu nhìn nhị láo, ân hậu ngoáy tai nhìn tử thảnh Tây Hải đang ảo não cúi đầu một cái, tới một câu. Đâu còn biện pháp nào khác, đến giờ mà vẫn còn là một đám ngu ngốc. mà đám ngu ngốc lúc còn trẻ người non già thì càng dễ lừa gạt hơn. Bốn người vẽ mặt lúc trắng lúc đỏ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Nhìn ân hậu dù có tức giận cũng không dám phát tác. Nếu không thì lại là tiểu nhân bị ổi, lại còn phải nợ ân tình của ân hậu nữa. Bốn người lúc này cũng đã hối hận lắm rồi Biết vậy thì đã chẳng đến đây Đúng rồi Diệp tinh đột nhiên rút một trang giấy ra Đưa cho tiểu lương tử Để bé mang đến cho bốn lão đầu xem Tiểu lương tử nhảy qua Đưa tờ giấy kia cho tử thánh Tử thánh vừa mới nhìn xong liền sững sờ chị thấy đó là một tờ giấy nợ, bên trên viết là Tử Thánh nợ Nhất Diệp giáo một vạn lượng bạc. Tây Hải Tử Thánh hẻ to miệng nhìn Diệp Tinh, mấy người bọn họ rất giàu, một vạn lượng dĩ nhiên chẳng đáng là bao, nhưng mà bọn họ không nhớ mình nợ Nhất Diệp giáo tiền khi nào a. Cái này là cái gì? Bốn người vị mặt mờ mịt mà hỏi diệp tinh, diệp tinh trả lời rất thản nhiên, phỉ an gia, mọi người sững sốt, an gia, diệp tinh gật đầu, Mấy thị tùng cùng mấy nha hoàn thường chăm sóc cho sư phụ ta hôm nay đã trở về quê rồi, sư phụ ta thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm. Những người đó dựa vào việc chăm sóc người mẹ kiếm sống Bây giờ bọn họ về quê Ta cũng cần phải phát phí an ra cho họ đi Còn cả tang lễ của sư phụ ta Tất cả đều do các ngươi gây nên Sư phụ ta vô tội lại bị dính liếu vào Còn làm người thế mạng cho Tiếu Trường Khanh Vậy không đến tìm ngươi đòi nợ thì tìm ai Tự thảnh hẻ miệng Tiểu Trường Khanh thở dài Ai cũng tài ta hại chết nhất dịp phụ nhân Hồn đó nếu không đập nát bình trà thì tốt rồi Vừa nói vừa định móc bạc ra trẻ Mạnh Phạm Thiên hình như không phục lắm Kéo Tiểu Trường Khanh nói Có quan hệ gì với chúng ta Nếu không phải giờ nhất dịp phu nhân viết thư gọi chúng ta tới hứa quận tìm ân hậu báo thù thì cũng đâu có phát sinh chuyện gì. Nàng nói có biện pháp khiến mọi người nghi ngờ ân hậu, còn nói có chứng cứ xác thực có thể khiến ân hậu thần bại danh liệt không thoát thân nổi. Nhưng mà bây giờ, chính là nàng lừa gạt người ta. hắn nói xong, chạy thấy mọi người liếc mắt nhìn, ấy là ngà Thì ra một địch các ngươi đến đây là vì ân hậu lại còn muốn hẳn thần bại danh liệt kẻ đời, hoặc thần không được á. Thật phí công ân hậu nghĩ cách cẩu các ngươi. Rắc rắc một tiếng vàng lên, đôi đũa trong tay Triển Kiêu gãy thành hai khúc. Bốn người tiếp tục ngậm miệng. Ân hậu lại rất bình thản. Tiếp tục uống trà Nhưng mà Diệp tinh lại có chút khó hiểu nhìn bốn người bọn họ Các người nói là sư phụ ta viết thư mời các người tới Bốn người gật đầu Tiểu Trường Khanh còn móc một bức thư trong ngực ra Giao cho tiểu lương tử Tiểu lương tử chạy tới Đem thư về cho triển chiêu truyện chiêu mở ra đặt lên bàn chỉ thấy ngoài bì thư viết là nhất diệp phu nhân gửi sau đó nội dung thư cũng không khác mấy so với mấy lời tử thánh nói chính là khuyên họ hãy nhanh chóng đến hứa quận bao vây hồng anh trại tìm ân hậu báo thù diệp tinh cầm thư lên nhìn một lúc lâu sau mới nói Thư này không phải do sư phụ tè viết. Mọi người sững sốt. Bao đại nhân hỏi, Là giả sao? Mặc dù nét chữ rất giống nhưng mà... Chịp tên câu may, Không biết phải hình dung thế nào. Công tôn cầm lấy lá thư nhìn một cái, Nói, Đồ giả. Tất cả mọi người nhìn công tôn Công tôn nói Thủ pháp này có tên gọi sông câu điện mặt Bắt trước nét trừ rất giống Nhưng mà dù sao cũng là giả Bút phong cũng không được tự nhiên Diệp tinh thở dài Cũng lấy một phong thư từ trong ngực ra Nói Đây là do tùy tùng của sư phụ đưa cho ta Bảo Tè cầm phong thư này đến yêu cầu Tây Hải Tứ Thánh nói rõ ràng. Vừa nói, hắn vừa mở phong thư đặt lên bàn. Mọi người tiễn đến nhìn, phát hiện đó là thư mà tiểu Trường Khanh viết cho Nhất Diệp Phu Nhân. Ý tử cũng tương tự như bức thư ban nãy, chỉ khác là ngoại trừ có nhắc đến Hồng Anh Trại cùng ân hậu ra, Còn thêm cả tên của bệnh thư sinh ngồi nhất họa nữa tự thánh tay hải tròn tròn mắt nhìn nhau Tiểu trường khanh lắc đầu chẳng khác nào trống bỏi Không phải tè viết à Mọi người lại tiếp tục nhìn nhau Tè môn Diệp tinh cũng sầm mặt xuống Vậy là cái chết của sư phụ ta chưa chắc đã là ngoài ý muốn đúng không? Tất cả mọi người câu may Bạch Ngọc đường cầm hai phong thư lên sò sánh một cái Sau đó cậu may khó trách ở hứa quận lại tập trung nhiều cầu nhân năm đó của ân hậu như vậy Các người thử đoán Có bao nhiêu người vì cũng nhận được phong thư này mẹ tới Chiến chiêu cũng có chút khó hiểu Kéo cầu địch của ngoại công tới Nhưng hình như cũng không có mang lại phiền toái cho ngoại công Ngược lại còn giết những cầu địch kia Còn khiến họ làm mất mặt gian hồ chính phái Như vậy hắn nhắm vào ngoại công ta Hay là đám cầu địch kia các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc